Xin c hồi à chào o chào các mừng bạn đã quay trở l ba sự trốn chạy quái dị của lão hổ một ư ơ i năm tháng tám là trung thu quỷ không xuất hiện lão hồ không chỉ là có vô tình nếp i thanh mà còn không mời mà tới đến cái nơi h o à n g sơ giá lĩnh này vô tình lại xé một chút nữa đã được tập tam tiểu thư một đao chém chết tuy vậy hoàn hảo hết thay mọi việc cuối cùng đã hiểu rõ Viện vương ngồi thiết dực, đường hóa, phì. Những người này tối hiện hiện thôi. Nguyệt nằm trong khoảng ngày đến ngày đường Những này nay không xuất hiện sớm muộn gì, cũng sẽ hiện thân Hậu hóa, phì. xuất gì từ sớm ở dực, sẽ về phần quỷ quái đã có sát cơ mở đầu rước cục là có tránh được nhân quỷ đại chiến hay không hay lại phải nhìn âm thịnh dương suy chính không thắng được tà sao chuyện đáng mừng đó chính là đối với nhóm vù tình mà nói đám người trong diễm mộng khách điếm là bạn không phải địch tất cả mọi người đều là đến để đối phó với ngồi thiết dực đại lão hồ cùng một đám vầy cánh hùng đồ sát thủ như vậy cũng tốt là bạn không phải là địch c ù nơi g mộng nàng Nàng không nàng căm thù địch. sức khách Diễm thù Thật tốt tuyệt thừa nhớ nhận điếm. đối quá. lại bản bản n là lão là lão ư n g b ở vì này n cân bản là lão bản. Nữ lão bản. Nơi n g là lão lão à hoang v u và cằn cối đất cằn sỏi đá không có gì để khoản đãi những trừ vị đường xa mà tới lại là khách quý nữa nay mọi người cũng đã hiểu nhau rõ ràng không có hiểu lầm gì nếu như không là địch nhân vậy thì là bằng hữu Các vị thật u y k ô không cô n phòng vẫn nơi người nghỉ chân được một lúc, hít thở một chút không khí trong lành. Dù sao, đây cũng là dịch quán duy nhất tại ngọn cô phòng này. chân g gió phải khách, chỗ thể cho che che hít thở chút khí dịch hãy chịu thiệt thòi, xài, mọi tại tới là lữ là lúc, là Các của ốc có được ta mưa, sao, tuy một một đặt đây để đây đây, sâu duy vị v Dù y hãy không bằng đi ắ m rửa trước, của tại biết thế Thật như các nghỉ ngơi tại phòng hảo hẳn. Không biết ý của các vị như thế nào? hảo ý vị sự rất tốt cảm ơn thịnh tình của cô vô tình lại khé cười rồi lại t r ợ t thu lại nụ cười tuy nhiên chúng ta không vì nghỉ chân mà tới Cũng không biết tại sao khi gã cười Thực cười cho cả dược Cũng chính xác lúc không giống như là một đoá hoa sen đoá hoa phá băng mà ra. không cười lạnh giống như thiên băng Khiến cho mọi người trong lòng trượt lạnh run cả người Nơi đây xem ra là hòa hoãn yên tĩnh Nhưng ngồi không nào người Nhìn qua hai sự kiện như vậy, Không liên quan tới nhau gã giết khi hoa hoa phá hỏa thiết hai biết biết tại liệt mọi tới quái lại tới một Trợt trợt Rét tùy sao sự sẽ sự ra địa ra qua đoá Đoá là là mà mà xem mị đây Yêu quỳ vậy ý thân ứ c cùng tích có được Căn chẳng khác cho là láo luận, lại lại nào mà quỷ suy nhiều hiểu yếu trùng vốn không thể nào thông đồng. Nhưng phân đáng ngờ. bản nhất tường tận, nắm lại cho rõ những gì với tới một điểm điệp điểm hại, điểm hổ thể thể thấy thể, phá. kỹ, rất tìm tìm một đột t rõ sắc của diễm mộng có một chút kinh ngạc nhưng mà cũng chỉ thoáng qua tuy chỉ là thoáng qua nhưng mà thân sắc của nàng lại ngạc nhiên cực kỳ đẹp môi của nàng rất mỏng rất diễm lệ hơn nữa vừa khẽ mở ra khi mà ngạc nhiên có thể thoáng nhìn thấy được hàm răng đều tăm tắp rất là hấp dẫn đẹp mắt sau đó nàng suy tính ký rồi nàng lại phân phó mọi người từ từ mà tìm chỗ ngồi xuống đi đại b ộ đầu làm chuyện công trước tiên lại muốn trả án tất cả mọi người ngồi xuống lạ bạch nãi gần đây lại rất ngưỡng mộ vô tình cho nên dường như có nhích tới gần một chút chắc là để có thể dính thêm một chút hào quang chắc là vậy chỉ có một số người không chịu ngồi đó là thiết bố sam hắn đại khái muốn ngồi cũng không ngồi được nếu như ngồi xuống mở băng vải nặng nề ở trên người c h ỉ sợ sẽ bung rách ra mất khi đó hậu quả cực kỳ nghiêm trọng những thứ khác không nói chỉ riêng là mùi hôi thối đó cũng đã có thể chết người rồi vô tình nói để tiện trả án có vài trọng điểm cùng với chi tiết ta lại muốn biết để có thể dễ dàng phá án hơn diễm mộng lại dựa như có một chút bì thường tâm giống như đã chết cất tiếng người hỏi đi chúng ta biết sẽ đáp vù t ì n h nói đố c ô a nương có phải là bị n g ô i thiết dực hãm hại không đó là câu thứ nhất gá hỏi đố tiểu nguyệt lại ngồi trên giường gạch chấn độc tay nắm chặt góc chăn diễm mộng t ừ kẽ răng phun ra một câu chính là lão thất phù đó vù t ì n h lại biết chuyện như vậy đỗ tiểu nguyệt sẽ đáp không được nhưng m à gá không thể nào không hỏi chuyện xảy ra khi nào lại là diễm mộng đáp hai tháng trước chợt mọi người đang cúi đều gào thét tiếng thét như ấm ức đè nén lâu ngày cực kỳ hùng mãnh đó chính là tiếng của thiết bố sam trong mắt hắn kéo xuống hai luồng hàn quang không khác gì thu giữ ánh mắt vô tình lay động hai mắt sáng như tuyết đèn mùn lấp lánh bắn ra tia nhìn bén nhọn Cắm vào o t r nữ g lưng gù mộng giải lòng nguyệt nàng đại đau lại lại Diễm thiết tiểu hán thích như nọ n Lão Lão là xem rất ta ấy vì nhì của mình Nữ nhì gặp phải chuyện như vậy dĩ nhiên không muốn có người khác nhắc lại huống chi đ ố i tiểu nguyệt yếu ớt thiện lương vốn vẫn còn tấm thân xử nữ chuyện này đối với nàng gây ra thường tổn sâu sắc vô cùng thực sự vất vả sau hai tháng nàng mới có thể bình phục chút ít vô tình này lại khơi dậy chuyện này Thực sự không thể không nghi sự nào ngờ vậy, vậy nói cách khác hai tháng trước ngô thiết dực đã có tới đây sao diễm mộng đáp đúng như vậy vô tình nói một mình lão ta tới diễm mộng lại nói không phải hắn không bao giờ đi một mình hắn là một người cẩn thận cũng là một lão hồ ly cũng sẽ tuyệt đối không phải là đại lão hồ ưa độc lai độc vắng vô tình lại nói tiếp như vậy lúc chưa cùng với lão ta đi chung tới đây là ai diễm mộng đáp hồ diên ngũ thập uông tư chu sát ra cùng với đường hóa vô tình nhíu mày sau đó nói tiếp trang hoài phi lại không tới sao diễm mộng lại không cần suy nghĩ đáp ngay không tới hắn không thường tới đây vô tình lại thở ra một hơi diễm mộng lập tức cảnh giác hỏi ngược lại tại sao vô tình lại có một chút mệt mỏi nói con người trang thần thoái ta lại có biết một chút ít nếu như gặp phải chuyện xấu xa hắn trông thấy được vậy thì e rằng cho dù có là ân nhân đi nữa thương cấp của hắn cũng sẽ không bao giờ đứng nhìn không quản diễm mộng lại gật đầu nói lần trước hắn đúng là không tới vô tình lại nói vậy vương phi đâu hắn sao diễm mộng lại sửng sốt một lúc chắc là có tới vô tình dĩ nhiên là không bỏ qua hai chữ này nói thế là sao chúng ta lại chỉ có thể đoán thôi diễm mộng nói vương phi nếu như tới cũng là chui ngay vào bên trong phòng số sáu vậy cho nên giờ c ụ c là hắn có tới hay không tới trước hay là tới sau chúng ta cũng không biết được chính xác chỉ biết là đêm hôm đó phòng số sáu trên giường có một người ngủ quá khăn mặt bát đũa đồ ăn đều là có người động tới rồi vậy cho nên theo lý vô tình lại nhíu mày các cô Lại có vô tình chỉ đáp một từ những chuyện khác gã lại tùy ý lão ngư và tiểu dư trả lời công tử phải biết được lần trước người tới là người nào chính là bởi vì muốn đoán thực lực chiến đấu của đ ị c h nhân nếu như người tới là lực lượng tại chỗ v ậ y thì dựa và o lực lượng chiến đấu của chúng ta l ạ i có giải quyết được hay không tiểu dư lại nói hơn nữa từ câu trả lời của cô nghe ra hai tháng trước n g ô i thiết d ự c ít nhất đã cùng với đường h ó a chù ra l ạ i còn chưa h ề y chưa mặt bọn họ lại có đồng đạo nữa ta lại nghĩ t r ọ n g yếu hơn cả lão ngư nói Công tử nhà ta lại cảm cũng cao lúc cùng có công cao cường chuyện cái xôi nhà quan lớn triều đình, đồng thời cũng là võ lâm cao thủ, hơn nữa đã hóa thành nhị, dân liều mạng. Vậy thì tại sao, lúc trăng tròn thiên tân vạn khổ, ngàn dặm xa xôi lẫn đường nghị? nói gì gì? tử ta thấy một triều thời thủ, thì tại một hóa khổ, hảo thủ âm võ công cao cường mật nghị? là Là và sao xa xa, ma lại lâm liều lội lại đi bởi dặm đám âm Vậy đã vì võ võ mật trong nhất thời mọi người đều im lặng tại sao không ai đáp được n g ồ i thiết dực xuất lĩnh một đám võ lâm cao thủ vào đêm trăng tròn tới đây mật nghị rốt cuộc là vì cái gì ai cũng không đáp được nhưng mà đằng sau câu hỏi ai cũng cảm thấy có điều kỳ quặc bên trong có rất nhiều ý tứ đúng vậy là vì cái gì Nếu như mọi người đáp không được, vậy thì không bằng hãy để cho ta trước hết thỉnh giáo mọi người.、Vô、tình nói. Tôn bản, này? hết thì hãy cho phải chỗ được, trước mọi mọi giáo tại lại đáp để Vô cô vậy ta sao lõ ở diễm mộng cũng rất nguyện ý hồi đáp vì tự do vô tình lại nhíu mày tự do gã lại thường co a mày nhiều hơn cười diễm mộng lại nói thêm vài lời ta ở sơn đông thần thương hội bị cha quản hạt rất nghiêm trong hội quy tắc rất nhiều cha bất kể ta hay là trường bối của lão cũng sẽ quản ta huấn ta ta ở nơi đó rất là không tự tại rất là mất tự do vô tình lại nói cho dù là cô muốn rời ra khỏi thần thương hội để tìm kiếm tự do tự tại c ũ n g sẽ không nhất định phải lặn lội đường xa đến cái nơi ưng không kêu chim không bay như vậy chứ diễm mộng lại nhẹ nhàng vuốt cảm đáp đúng vậy vô tình lại đợi nàng nói tiếp diễm mộng lại nhẹ nhàng nói nhưng ta lại không có lựa chọn không có lựa chọn phụ thần của ta vô cùng nghiêm khắc lão ta nếu như không để cho ta rời đi ta có chết cũng sẽ không thể nào rời ra khỏi nhất quán đường của thần thương hội một bước nào nhưng mà là do lão ta đánh giá ta không chính xác ta cùng với lão nhân gia lại giống nhau ở chỗ rất cuột cường ta cầu lão nhiều lần muốn ra bên ngoài s ô n g sáo một phen để gây dựng sự nghiệp lão hùng h ă n g giáo huấn ta đủ điều nhưng mà ta vẫn không nhụt trí Lâm lại Xâm, Mộc Công bước Thanh Nguyệt Tử, ta lại bị bước đến đó ư ờ n cùng, cho nên đã tự định cùng ngạ không tiếc lấy cái chết phản kháng. Lần này, g cho tiếc cái chết c Lão ta lại có một chút ngượng bộ. Lão đã tự ta với bài, lại lấy mà ộ bộ. t chút ta tốt thì thủ Thần chỉ có người, chỗ có chấn không lãnh phải Nghi Phong, ngượng nói rằng, người, người muốn. Người lại có bản Lão lại l đi chấn thủ ở Nghi Thần Phong, là cái nơi yêu ma quản ỷ quái, q u lùi tới. thường Đến đó mà quản lý khách đ i ể m g i á kim c h ấ n nó vốn là chỗ của chúng ta năm đó chiếm lấy thiên tân vạn khổ không dễ dàng hiện tại không ai đi quản thực sự hai tay không có cho đám người thái bình môn cùng với tứ phân bán đường được rồi lão ta lại cho rằng ta nhất định không dám đi tới đây lão ta rất khinh thường ta vô tình lại c a o mày kết quả là cô đã tới chỗ này lão ta mặc dù rất là hung hãn lúc nói diễm mộng trong mắt có một chút lệ quang nhưng mà lão dù sao cũng là phụ thân của ta hơn nữa lại rất coi trọng chữ tín Vô vào Vốn đôi cô không không không không tình châm mặt một mắt tiểu thư chưa từng trải hiện, đã lịnh lãm kinh thế rất Trọng nhất tự thủ bắt người tù tội chết Thì phạm nhân bị tù đánh mất tự do. Có phải là đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệt nhìn Mình ẩn quang hiện lịnh kinh nhận ràng chính nghĩ ngợi người án oan Nếu như đáng nhân Đánh nhiêu châm hồi chưa khỏi hạ hay phạm phải hay ước của cảm được Có Có sâu lãm gái lại lại Gã Gã Gã Đã đã yếu là là là là do do bao lệ ra rõ bị bỏ bỏ nhưng nơi này đích xác là hoang liêu cô quạnh rất ít bóng người vô tình nói cô thực sự là không nên tới một chỗ như vậy một cô gái thiên kiểu bá mị như vậy sao có thể trải cả đời ở trong cái nơi hoang vu mà đến cầm thú cũng không thấy như vậy ta cũng thường xuyên xuống núi diễm mộng khẽ cười m ô i của nàng hơi mỏng cong lên tựa như là một sợi bột được kéo mỏng để làm thành hoành thánh và mì nàng lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi nhẹ nhẹ vẩn m ô i xuống bộ dạng rất thông minh ta có ngũ liệt thần vua cùng với độc cô nhất vị thay ta trông chừng khách điếm huống chi ta lại còn đánh thủ hạ cùng lứa rất là trung thành làm trợ thủ ta lại không hề tịch mịch vô tình lại nhìn các cô gái thành viên trong tổ chức của nàng trong lòng cũng rất tán thành gã nhìn thấy được những người này rất trung thành với nàng thậm chí là tận tâm tận lực Thẳng tự tự làm. Làm ăn mặc ở đi lại đều như vậy nói ví dụ làm nữ nhân ta lại không thích luyện võ nhưng không được muốn tồn tại ở trên giang hồ không thích cũng phải luyện hơn nữa còn phải luyện cho tốt có khi người lại còn phải dựa vào nó mà sống sót nữa vô tình gật đầu á n h mắt lại nhìn về phía sau diễm mộng băn khoăn một câu tất cả bọn họ đều là từ thần thương hội đi theo cô sao đúng như vậy diễm mộng cười rất đắc ý tựa như ăn trộm được gà của lão hồ ly cha lại không nghĩ tới ta nói là làm nói đi là đi lão cũng không đành lòng để cho ta ở nơi h o à n g sơn giá lĩnh này tự mình bươn trải lại không có thể nào hai lời lại càng không chịu năn nỉ ta đừng có nên đi không thể nào làm gì khác hơn là phải tùy ý để cho ta chọn trợ thủ một đường mà đi nàng lại cười híp mắt khuôn mặt tươi g i ó i và ta đã chọn bọn họ vô tình rất nhanh hiểu được những người này tại sao lại đối với một nữ tử giống như diễm mộng toàn bộ đều cam tâm tình nguyện bán mạng vì nàng mà quên hết mình phục vụ một lãnh tụ có thể tín nhiệm được hụt thuộc hạ như vậy Khi mà n h họ vẫn còn hết ắ c còn sức tới kiều bọn vẫn n g ạ o n h ư n này không muốn vì nàng g mà m bộ hạ vì ra sức đó ớ i là lạ. Tình lại Vù tình một n chỉ g ó n n tay về phía sau về ó i Lão chỉ ũ n g là do một tay cô c ọ n Người lựa ra sao? gá c h chính là đại hán lưng còng nọ đại hán lại hử nhẹ một tiếng nhưng mà tự hồ là người bên trong đống vải bố co rút lại vô tình lại luôn cảm thấy đại hán này có điểm gì đó làm cho người ta e sợ thiết bạt sao lão đương nhiên là do ta chọn diễm mộng lại không một chút nào chê bai đại hán bẩn bẩn thối thối đó ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo hắn và thiết tú và thiết c ư vốn là tử sĩ chiến sĩ và đấu sĩ trong thần thương hội ta chọn lão theo ta cha ta lòng lại rất đau đớn đó xem ra diễm mộng vẫn còn một chút ngây thơ chất phác nàng ta đối với cha mình vẫn còn tình cảm vậy còn cô vô tình lại hỏi trương thiết thiết Trưng Tỷ, tại Đại sao cô lúc ạ lại lại i với Diễm mộng cô nương tới đây? Ta phải theo. Thiết Thiết lại cười miệng, nói minh mọi người, đều hiểu hỏi tiếp. muốn Mộng mà. muốn, tuét rung rung. dung đều vốn cùng Nương Trưng thân Nàng không động nàng động cũng không cần, không muốn, không nên hỏi tiếp. Hà Huynh. Cô của cô chỉ có tác cả vũ Ta theo. thể Ta tất đây? ấy họa, Hà là l bà này vô tình lại hỏi tới hà văn điền nhưng mà khi s ừ n g hồ có một chút do dự nàng lại cố ý nữ giả nam trang cần gì phải gọi nàng là tiểu thư cố nướng vậy cho nên hay là gọi bằng huynh cho phải phép huynh đương nhiên không phải là ba v ũ của cô ấy Câu của Cũng có thích được chứ nhân trả rất thoải rất một biết tại Ta trang thành biết biết giả lời Là lại Người mái, Ai nhanh sao nam nàng vấn không? Không mà đáp đề đó là bởi vì ta nghĩ khi s ô n g s á o giang hồ một nữ tử giải trang thành nam nhân sẽ có điều tiện lợi Vậy Vô vẫn người nghĩ còn giang nữa. không tình Tình Tình. nhà cô lúc dẫn dắt cô đi, nhất định là còn rất nhỏ có phải không?、Lý、tình Tình lại cười, một chút xấu hổ. Khi đó, ta, Tinh Nghiệp còn nhỏ. thư lưu được thư cười, tiểu lại đi lại hỏi Tiểu đi, phải lại Khi Mội, Tiểu、Nghiệp、Mội thể hồ thể chút hổ. Hồ Thị xem, xấu một Ta dắt rất ta, Tỷ, Tỷ rất có lạc có cô lúc cô có có Lý là Lý sao? đó người nhỏ nhất thì thôi. tuổi mới tình tình mội. Nguồn chữ chữ lại phụ họa. cô Các thư Người là một đại bồ đầu nhưng mà chớ xem thường các nàng ấy diễm mộng lại cười lớn khi các nàng ấy còn nhỏ ở đông bắc đã vinh danh tài nữ con hơi có tiếng tình tình tâm tư linh nhạy m ắ t lại rất tỏ giỏi về điểm huyệt chữ chữ bắn cùng rất giỏi lại có thể nhái theo các loại thanh âm tiểu n g u y ệ t am hiệu trận pháp kiến thức rất rộng có thể nói đều là có sửa trường đều là nhân tài dưới chứng của thần thương hội i Bội phục, bội phục. Vô tình vốn đang muốn hỏi đối tiểu tại phục phục tình Vô vốn Nguyệt t đang muốn sao mà ớ cùng với chuyện phát sinh hỏi thêm một số chi tiết nhưng mà lại không đành lòng để cho nàng ấy đối mặt với ác mộng đã qua cho nên thay đổi phương thức Không khách khổ phải Nhắc phấn chết chết tình cho hắn hỏi chết cô vô còn một người là lương luyến luyến sao? Nhắc tới cái tên này các cô nương trong nàng Nàng nguyệt này nên nàng Lần này Giữa giết tới cái điếm Bởi tiểu Điểm biết ai là Là lộ là và mà Các cứu cuộc một đều đau ấy Vậy ấy sao ra rõ đã đỗ đã vẻ vì vì bì t r ư ơ ngô Thiết Thiết, Tình Tình, với Điền Lý Nguồn thiết dực Trên mặt xuất Tạm Nhất lên người cũng xuất hiện phấn. mọi vài Kiều vẻ vẻ bị đức Đồng, đ lắng nghe, ở trên mặt cũng hiện ra một vẻ cắm phấn sâu sắc. Ngô sắc. Thiết ở mặt một ra căm Dực vẻ sâu cao vọng trọng niên kỷ cũng đã cao nữ nhi cũng đã so ra còn lớn hơn hà văn điền là mệnh quan triều đình tuần thủ các châu ấn tín trên thân binh phủ nơi tay hắn ta cầu kết phỉ đảng giết người đoạt mệnh đoạt tài cướp bảo cũng đã quá thể liên kết với thổ hào nhân sĩ vô đức dùng dưỡng quân trộm cướp tư thông ngoại địch thần nắm quân quyền lại có ý tạo phản đã phạm phải tội lớn d ù n g t h i ề n tội không thể nào dùng tha nhưng mà cũng không thể nào tưởng tượng nổi láo thần là một trưởng bối lại cùng với diễm mộng cô nương có qua có lại còn có thể gian nhục nữ tỳ tiểu nguyệt sau đó lại giết chết luyến tuyên diệt khẩu dạng chuyện hèn hạ và ác độc như vậy Thực ta ta khiến cho người ta xỉ và, khiến cho sự người người xỉ vả, đại ộ nộ. n Bốn tiểu hài tử tuy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện của người lớn, nhưng chúng cũng phản ứng、rồi. Ngô g biết tiểu tử tuy theo thì tức thiết dực phải chết. hài hiểu hiểu rồi. phải chưa mà được của của có dực đã đ lập sự lão hồ tất nhiên không thể nào không đánh Bọn bỏ chúng cũng may mắn không có nửa trừng, nửa đường có may quay về lại. mặc dù trên núi có quỷ nhưng mà cũng có rất nhiều niềm vui hơn nữa còn rất náo nhiệt lại có nhiều nữ nhân như vậy nếu như chúng đã vui vẻ dưới chân núi không có phần tham dự truy sát t ê n đại gian ác ngô thiết dực thì ngay sau khi gặp mặt mọi người thực sự là mất mặt cũng tức là như tam kiếm nhất đau đồng là bạch nãi sắc mặt cũng động nổ lập tức tập mai hồng lại còn lộ ra vẻ cực kỳ phẫn n ổ có lẽ là bởi vì nàng đã từng cùng với ngô thiết dực giao thủ qua vô tình lại cảm thấy bọn họ rất khả ái thẳng thắn thể hiện yêu một người hoặc là hận một người đều rất khả ái Ít tính, nhất, trả theo một trượng hận, không trả giá. Hành sự theo cảm tính, cho dù không cho phải dám dám dù giá. cảm yêu đại là sự tình. vô tình lại quả thực có chút ngưỡng mộ nhưng người lớn không thể như vậy vui buồn hiện ra ở trên sắc mặt thường thường lại có thể để cho người ta có cơ hội lợi dụng có dấu vết để có thể tìm ra vạn nhất không tốt còn có thể trở thành vết thương trí mạng vậy cho nên khi thành nhân thì cười chưa chắc đã là cười thật giận chưa chắc đã là giận thật buồn không nhất định là buồn thật vui mừng cũng không cần thiết trong lòng phải vui vẻ một người nếu như có thể thể hiện ra lúc bi là buồn lúc vui là vui lúc giận là giận vui mừng là vui mừng thì có lẽ đã gần đến mức hạnh phúc viên mãn rồi vậy cho nên làm tiểu h à i tử thực sự hạnh phúc chỉ là người không thể nào không trưởng thành có một số việc mặc dù thích nhưng không thể làm ít nhất Là k h ô nàng g thường thể l m một Có chút c h u y ệ k h ô n thích lại làm ra không thể làm. Vừa rõ ồ hồ i Diễm Mộng đã nói tới lại minh Diễm hiện tại lại minh lại Mộng Mộng mặt một tình hình như tình nàng. không Nàng không đã có rất tứ tự chút bạch bạch. vậy. Vô vẻ r của ý vô tình tại sao lại muốn chạm vào vết thương đó không phải là bởi vì gã tàn tật không phải là vì đi đứng cho nên mới ở trong lòng có chút không thăng bằng nên gã lại muốn đem chuyện xấu của người khác ra bình phán chăng nàng lại thở dài trong lòng một người trẻ tuổi n ổ i danh cao ngạo dễ nhìn như vậy nhưng đôi chân lại bị tàn phế cũng khó trách trong lòng gã có sự bất bình nàng lại vốn muốn hỏi vài lời khắc bạc tới hơn nữa chỉ cần nàng lên tiếng tỏ ra thái độ những người khác trong điếm nhất định cũng sẽ để cho nàng công kích đối phương tranh luận kịch liệt lên tiếng ủng hộ không dứt nhưng mà niệm tình gã tàn phế hơn nữa thần tình anh tuấn cho nên nàng có một chút không đành lòng mở miệng đành phải nén lòng không mở lời Nàng lần ạ lại, nại, lại hại. hạ i hỏi là hỏi. Lương tuyên tuyên đã chết, đối tiểu nói ai nói cho các cô biết, ngôi thiết nhẫn nhưng tình không. muốn Lương tuyên tuyên nguyệt nhưng cân nhắc. thì chết, hám chậm, cho thủ. là Là l Gã Gã vô cô rất rất đã mà các bị này các cô gái trong điếm đồng thời b ố c h ỏ a đồng thời lại lên tiếng từ các hướng đương nhiên là lão thất phu đó làm người tới giúp lão ta hay là tới để bắt ý của ngươi là chúng ta vụ oan cho lão có phải không đ ồ máu lạnh không có nhân tính không ngờ người đứng đầu tứ đại danh bố lại thay tên g i a n tặc kia giải vây Chỉ có Chậm có hán như là một tòa thiết tháp đó, không nói nên lời. Ừ, gầm gừ, giống như thu thương. hãy nhìn thẳng vào vô tình. đó, nói một một Âm gầm mộng mọi tòa trúng Tôn tay đại đá. đưa lại lại. lời. giống giữ giấy người người nên lên, ngưng Nàng ư, là là vào quay vô gừ, ý bảo đôi mắt sáng cùng với chiếc cằm nhỏ hòa chung với làn da mượt mà lộ ra nét kiêu hùng hiếm thấy đôi môi lại khẽ nở rộ ra hàm răng x i n h xắn nàng lại nói lời này của n g ư ơ i là có ý gì vô tình lại không nhìn vào mặt của nàng nhưng mà lại nhìn chăm chú vào cổ nàng Ý của ta là khi Lão Cường có khác Bóc khác ta ta tiểu nguyệt, vậy thì trần trơn tuyên. là Lão là lương luyến này mà nàng khi không nhiên nhiên Nhưng người người giết. đã bạo đương bị đỗ đó. xấu vậy dĩ ở như vậy thì ai biết chuyện nàng ta chết dưới tay của ngô thiết dực đỗ tiểu nguyệt là do ngô thiết dực hãm hại Mọi người nghe xong lại bực tức mắng mỏ Diễm mộng khoát tay. Giờ khác này, mặc mạnh nhọn, người Lại Giờ đối hái nhiên người dài, người hái đối nghe xong tình này thân thể của nàng tương đối đơn bạc, Nhưng vẫn khoát khí hái, uy quyền rất lớn Tự nhiên là cây hồng anh thương ở bên người nàng vậy. Đẹp, gầy, dài, mảnh, Nhưng bén lăng Không người nào không bình gầy, vương khoát khác thể khoát khí khí chi、vương. Khó là lệ là bạc bực Tự tức của cây tay rất Tuyệt trách vô vậy dù ra Uy Đẹp, ở sợ nàng lại có thể ở cái nơi h o à n g sơn giã l í n h này làm một nữ đại vương nàng lại trả lời là lương luyến tuyển nói nàng ấy không phải là đã chết rồi sao nàng rơi xuống cổ nham quan hấp hối đúng lúc độc cô nhất vị cùng với thiên phi thiên láo thử đi qua phát hiện ra nàng ấy cứu tỉnh dậy nhưng mà không thể nào nói được tiếng nào độc cô nhất vị lập tức tận lực truyền khí nhưng mà đã không thể nào xoay chuyển được nhưng mà trước khi chết Nàng ấy nói ngôi là ấy một t câu, hai i ế t dực và đường h ó g ế t ta. Độc cô người h thổi ấ t vị nín n liều m ạ dùng dây chân khí trụ mạng lại cho nàng cho khí thêm trụ lát. lại l ơ n song muốn g gấp, giết sao lộc lại hỏi gấp, tại sao lại muốn giết chết cô? tại hỏi ư hết sức vất vả mới có thể trả lời. Ta phát vất mới Ta hiện bọn họ đó a Hai n nguyệt. người g hám hại tiểu đ vừa nghe thấy đều đã thất kinh độc cô nhất vị chân khí tán loạn chấn động kinh mạch l ư ơ n g luyến tuyền thần hồn thì thất tán hai người lại vội vàng hỏi gấp bây giờ tiều nguyệt ở đâu bọn họ là ở nơi nào may mà luyến tuyền vẫn kịp nói ra một câu mãnh quỷ miếu rồi mới chút hơi thở cuối cùng vô tình nghe xong nói như vậy là do phi thiên lão thử cùng với bạch biên bức nói ra cho các cô biết chuyện diễm mộng l ạ c nhạt nói bọn họ không cần thiết phải gạt chúng ta vô tình ánh mắt nhìn qua bên ngoài mãnh quỷ miếu là ở trên núi này sao diễm mộng đáp ở nơi cao nhất của ngọn núi ở đây có thể nhìn thấy vô tình lại hỏi thật sự có một ngôi miếu sao diễm mộng nói đó là một ngôi miếu đổ nát đã lâu rồi không có hương khói hơn nữa chuyện ma quái nhiều nhất chính là ở chỗ đó nghe nói khi trăng tròn chính là nơi cương thi tụ họp vô tình lại nói tiếp cô lại tới nơi đó rồi sao diễm mộng gật đầu sắc mặt lại có chút trắng vô tình lại nói thường đi chứ diễm mộng lắc đầu đôi môi mỏng lại cong lên giống như là muốn nói gì đó rồi lại thôi vô tình lúc này cố ý dừng lại một chút rồi nói như vậy đi cứu tiểu nguyệt chính là độc cô tiên sinh cùng với lương phi thử rồi diễm mộng lại nhàn nhạt đáp cứu người như cứu hỏa bọn họ không kịp thông tin cho ta biết đã lên núi huống chi tính bọn họ rất nóng nảy vô tình lại cẩn thận hỏi lại hai tên ác đồ r i a n nhục tiểu nguyệt ở trong miếu sao thiết bố sam lại gửi nhẹ trong cổ họng một tiếng nước mắt ròng ròng tiến đến gần đỗ tiểu nguyệt hai bước diễm mộng lại hoán hận nói khốn kiếp vô tình vẫn không buông tay bọn họ để độc cô phi thử dễ dàng đem tiểu nguyệt đi sao nếu như vậy thì chuyện này chẳng phải là bại lộ rồi các cô khó có thể bỏ qua cho bọn họ diễm mộng lại cười lạnh <cười> bọn họ dĩ nhiên không có dừng tay cho nên đã đánh nhau vô tình lại cau mày nói thắng diễm mộng lại làn nạt đáp bỏ chạy vô tình lại kinh ngạc chạy thế nào diễm mộng lại nói có lẽ bọn chúng là giặc dù sao cũng là chột dạ hoặc có khi bọn chúng sợ bọn ta lên trên núi trợ thủ cho nên cũng không tham chiến bỗng nhiên lại bỏ chạy cũng chưa kịp giết chết tiểu nguyệt vô tình lại trầm tính chốc lát may thật t r ợ t gã lại quay người lại người chìm trong ánh trăng xuyên qua cửa chiếu vào đột nhiên gã lại đối mặt với tiểu nguyệt hỏi vặn Cái người vừa bẩn vừa Sam bẩn bố hôi, thiết bố lại đứng bên người nàng, bảo vệ c h o n à n Trong g muốn ắ t phát ra lục q a n g g i g người dàng giác như loài sói, khiến cho người ta có thể loài sói, có cảm ta dễ đảng ư ợ c c ở trong trồn một loại tình loại đó dấu m một thậm một muốn khó Không không đánh chí chiến. tình thở hơi. nói nên trận, Người, còn n lời. tiếc tiếc lại dài lại Vô tử ra à ta trả lời nữa sao lần này lên tiếng chính là tập mai hồng nàng thật sự vẫn biết điều rất là trầm tĩnh lúc mà vô tình thẩm tra biểu hiện của nàng lại rất hiếm thấy rất là hợp tác nhưng mà đến hiện tại nàng giúp cô không nhịn được mở miệng chất vấn người làm như vậy là nàng b ứ c cô ấy đó vô tình lại cười khổ nàng ấy là người duy nhất còn sống trong an sát gian này Bộ dàng nàng như Chẳng nói ràng Người cần không huần, hồng huấn giáo gá của có sao hay mai ấy vậy phải hết phải hỏi tiếp hay không? Tập tiếp rồi Hồn, lại đã rõ nếu như là lãnh huyết gã sẽ không có như n g ư ờ i đâu hoàn toàn vô tình như thế vô tình định biện hộ đôi lời nhưng mà lại muốn nói gì đó lại thôi lòng thẩm nghĩ nói cũng không sai có lẽ ta đã quá vô lễ cũng lại quá vô tình dù sao ngô thiết dực là một đại ác nhân đại phôi đản là một chuyện ai cũng biết tập m a i hồng còn đang d ạ y bảo vô tình chuyện này vốn đã không cần thẩm vấn nữa không cần cha ngô thiết dực là một tên ác nhân điểm này không sai vô tình lại chỉ còn cách cố gắng nói rõ quan điểm của gã o vào Lão Cao sao sao lão con lão lão phạm hấp phải Hơn tình mình chế nhân thủ tình hành như chứ như Chỗ Lại tại lại tại lại muốn làm như vậy? Nơi này vốn là một vốn và với vậy Và vậy vốn này là Nơi nữa cẩn trọng còn dân nữ trường động đường ta của lão, chỗ dựa của lùi Rất biết rất ước Có sức vậy tại sao lão lại phải điên cuồng x ú c động phải phát rồ phải cự tuyệt đường lui của mình như vậy nguyên nhân là gì Lý lại lại lệ, lão lão lão. do diễm cho để đám đuối đỏ đến đâu, đây đó... cái có cực sức cầm chỉ chết có chỉ có nhân khốn khi hàng hàng không hồng hết hận không thôi, hay không? Ta muốn giết lão. Phải kiếp giấy biết. mai giận nói. giết nam trăm muốn mặt muốn muốn nữ bọn ngàn, bừng bừng, ta ta Ta ta tra ra ta Ta kỳ yếu Tập tử ở ở Là bọn ạ c h phụ h Nái a ta tìm được cô láo, g i ế tàn láo. lực cho Vậy v cũng đồng tình. Chúng cần tình. hồ không cần tốn thời nên, Mộng đồng tốn gian Diễm tâm ta tự o c h u y ệ này làm gì. Đúng rồi, đúng rồi. Là Bạch Nái Muốn chuyện n làm Là làm lại lỗi gì. đỗ rồi, rồi. tra ra hồ hồi ai với Bạch có cô phụ họa. ư ơi n không bằng g đ truy xét, đại này g hùng u y ê n Bọn kia đã. t phát sinh ra chuyện ma quái đã hy sinh mấy người rồi t r ư ờ n g thiết thiết nghiến r ă n g nói Trọng nhất trước mắt yếu đó lão à đà bắt quỷ, l hồ i đúng rồi. c hung đúng rồi. nái lại lấy lòng nàng. Lão hổ ăn thịt người, lại lấy Lão a dùa hổ thịt q ỷ hại ư ờ i tàn r ư ớ c hết đem những thứ yêu thú đem n yêu quỷ quái y giết hết đi i hết Thế t h đá. là ê hạ Thái Bình rồi. Lão hổ hung tàn, rồi. Lão mãnh quỷ miếu lạnh nhân cô hội cố nhiên đáng hận tiểu dư bỗng nhiên nói nhưng mà những thứ tiểu cốt cáo mượn oai hùm vẽ đường cho hưu chạy Azua họa, phụ kích đ ộ nói g gieo chỉ biết đúng. Đúng cũng hưởng đúng, đúng, đúng, đúng. Là bạch lại gật sanh sự, sự, sớm nên tránh ảnh đến nãi mạnh tán thành. chuyện này, nên hắn... n phất hò chỉ thì bạch thị phi thực rất biết bớt cờ cục. Cái loại đại lại loại bỏ để đầu đem Là mẽ gây tới đây hắn lại mới liếc thấy mọi người đang nhìn hắn che miệng cười trộm thì mới tỉnh ngộ tiểu dư chính là đang châm chọc bản thân hắn vô tình lại thở dài một hơi thực ra thì dụng tâm dụng các ủ của của a ta ra ta, tìm thế trừ thức thiết dực, truy xét ra thói quen của lão ta để có thể bắt không phải như phương hành ngoài nào ngôi quen việc đi mối. là Làm lão lão. dực, có được c đầu để để sự người lại không cảm thấy đại lão hồ này chạy trốn mặc dù lại rất nhanh nhưng mà cũng hết sức quái dị hay sao hắn tìm nơi nương tựa là nơi triệu yến hiệp kinh động đại mộc phương giác hiểu đều là như nhau không có bảo vệ được lão lý ra lão ta nên lẩn trốn trước hết lên trên thái bạch sơn lấy một số tài bạo đã cướp bóc được nhưng mà nữ nhì của lão ra đi lão lại không đi trận đánh này lại là chết rất nhiều người bao gồm cả thần thoái trang hoài phi hiện tại lão ta lại không ngại gian khổ không sợ mạo hiểm muốn tới nơi cổ nham quan mật nghị nhưng mà ở cái nơi yếu hại này đã phải phạm ả i p h phải một chuyện không nên phạm trước đó lão hồ này chạy trốn thực sự là cũng quái dịch lắm Hết